Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khương sơ đẩy xe đi chợ mua thức ăn Nhờ vẻ ngoài lãnh lợi đáng yêu Mà khi trả giá được không ít lời Mua xong đồ ăn Khi đi ngang qua quầy bán đồ ăn vặt Cô cố ý chỉ mua một gói Rồi hướng về phía máy quay cười rào hoạt Chỉ vào đồ trong tay Đợi lúc về tôi sẽ khoe với hứa đỉnh thâm Bánh này ngon như thế nào Cô lười kéo men Có thể cho tôi chỗ vài tấm được không Để ngắt nữa cho hứa đe an nua cho thâm xem Ha ha Cường Sơ cũng là quỷ à? Xin lỗi tôi và nhầm kênh. Đây không phải chương trình tạo ký về tình cảm, mà là cuộc thi ấu trí thì đúng hơn. Ngày nào hai bạn trẻ cũng giảm bộ yêu đương, ngọt quá để mất. Đến khi Cường Sơ trở về, thì đã ăn đến nửa bụng rồi. Hứa Đình Thâm đang ngồi trên ghế sofa, là xem một cuốn sách dày. Cô đặt mấy túi đồ lên bàn. Anh nhìn này. Hứa Đình Thâm đi qua nhìn. hài lòng không? hài lòng. Toàn bộ rau củ mà anh ghét. Cường Sơ đều mua không thiếu loại nào thưởng thức biểu tình trên mặt hứa đình thâm một hồi cường sơ mới hài lòng vừa ngâm nga hát vừa mang đồ ăn vào trong bếp ai ngờ hứa đình thâm ngồi xuống tuy ý là ra một quyển tạp chí giọng điệu nhan nhạt, nhạt nếu đã mua toàn là đồ ăn tôi không thích vậy trưa nay em nấu cơm cường sơ chưa hết đắc ý nhìn thoáng qua tôm hùm tươi vừa mua nụ cười dần biến mất cô chậm ra đến bên cạnh hứa đình thâm hay mắt sáng lấp lánh nhưng tôm hùm ngon lắm đấy anh có muốn thể hiện một chút tài nghệ nấu ăn của mình không Khương sơ sợ hai chiếc càng uy phong to lớn của tôm hùm Đừng nói đến rửa sạch Tới gần thôi cũng chẳng dám Huống chi cô chỉ biết mấy món đơn giản Tôm hùm này không phải do hứa định thâm làm Nhất định ăn sẽ không ngon Tài nghệ nấu ăn của tôi không tốt Sao lại phải thể hiện Người nào đó có trí nhớ hơn người nương mát Giọng điệu mang vẻ trơm trọc Huống chi em còn ghét tôi Khương sơ nghiến răng khuôn mặt vì duy trì hữu nghị mà ra bộ tươi cười Một tiểu minh tinh tuyến mì bảnh như tôi Nào dám ghét ngài đây là kịch bản đạo diễn đưa tôi đây chẳng phải vì đồng tiền mà không thể không khuất phục sao đào diễn bên kia hát hơi một cái ông xo so xoa so mũi ai lại bắt mình cõng nổi rồi hứa đình thâm gấp tập đi trong tay lại vô xuống vị trí bên cạnh ra hiệu cho cô ngồi xuống Khương sơ nhanh chóng ngoan ngoan ngồi bên cạnh anh hứa đình thâm ngang đầu có cách gần như sắp hôn cô giọng nói của người đàn ông trầm thấp tử tốn vậy nghĩa là em thích tôi tim cô bắt đầu không khống chế được mà đập gây liệt hô hấp dồn dập khương sơ hơi đẩy anh lắp bắp nói không không phải hứa đình thâm cười khẽ đứng lên kéo khương sơ vào trong bếp vén tay áo lên thả nhân nói em giúp tôi sơ chế được thôi cô nhiệt tình lạ thường chỉ thiếu cái đôi dài với váy đằng sau khương sơ quyết định trước tiên vì đồ ăn ngon mà làm chân chạy vặt một lúc chờ qua cầu rồi rút bán sau hứa đình thâm liếp một cái nên hiểu rõ ý đồ của cô chỉ nhếch môi mà không vài trần sao anh lại biết nấu ăn trước khi tham gia chương trình này cô không hề biết hứa đình thâm cùng nhiễm phải khói dầu trước kia diện vai đầu bếp có học qua một ít anh trai thật chuyên nghiệp yêu yêu oa wow, học qua một ít mà giỏi vậy quả nhiên thần tiên và người thường thấy khác biệt ngay từ đầu hứa đình thâm đã được thiết lập là người vừa thông minh vừa nấu ăn giỏi sao phan phải khích cái gì lại còn thần tiên gì nữa làm tôi chết cười mất cứ biết nấu ăn thì đều là thần tiên à đám người hóng dưa ăn tí phan có thể đọc cẩn thận đừng làm người khác khó chịu được không với cảnh xi mê không bình luận khương sơ nghe thấy hai chữ học qua thì bịa môi tỏ vẻ coi thường hứa định thâm hiểu được sinh ứng của cô tiện tay cầm tôm hùm đang giơ nanh múa vuốt giơ lên trước mặt cô khương sơ bị dọa đến nỗi trốn vào góc bếp anh nhìn dáng về sợ hãi của cô cười khẽ nó không ăn thịt người cần anh phải nói sao khương sơ thấy anh thả tôm hùm trong tay xuống mới di chuyển bước chân chậm ra đến gần vừa đến thì anh lại dơ lên khương sơ nhắm mắt lại theo bản năng liền bị vẩy nước vào mặt hứa đình thâm nhếch môi nhịn cười đi rửa mặt đi lúc cô đi ra ngoài vẫn còn tức giận mà nhìn anh khương sơ không phải nấu cơm chưa chủ yếu đều là hứa đình thâm làm một mình khương sơ vừa nhìn thấy tôm hùm đỏ tươi ngon thơm vớt mà thèm nhỏ dãi không thể chờ được cầm một miếng cho vào miệng vừa cay vừa thơm cô không khỏi thỏa mãn hít máy mắt lại hứa đình thâm không nhịn được mà nhìn cô nhiều hơn trong lấy mắt đó trái tim đã khô cạn tựa như được dòng dưới mát lành chậm rãi chảy qua Lan rộng khắp cả lục phủ ngũ tạng Anh cầm đũa Gấp miếng cà đặt vào bát Khương Sơ vừa ăn tôm hùm Vừa mơ hồ không rõ hỏi Không phải anh không thích ăn sao Lừa em đấy Chẳng lẽ anh không nhận ra ý đồ của cô gái này sao Khương Sơ cầm tôm hùm Dùng sức kéo cái càng ra Thấp giọng tức giận nói Gian sao Ha, Chẳng phải từ trước đến giờ Khương Sơ đều không đấu được với hứa đình thăm sao Bị anh ấy bắt nạt đến gắt ngao Đấy là bởi vì Khương Sơ không làm nũng tôi bảo đảm nếu con số làm đúng nhất định hứa đình thăm sẽ chiều. ồ, oh, ông bạn nói ngọt thật đấy. tôi muốn xem fan quá, muốn xem cộng một. vạn người viết huyết thư cầu xin tác giả phát đường. cường sơ... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.